Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh xóm truyện ma. Trong buổi nghe truyện hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Nguyệt Minh. À, lần đầu tiên thì Nguyệt Minh có đến với kênh xóm truyện ma qua một bộ truyện cũng rất là hay và ý nghĩa. Đó là bà Tư Hủ Tiếu được phát cách đây rất lâu rồi và thì cũng có tạo danh sách phát. À, quý vị muốn nghe lại tập truyện đó chúng ta vào một danh sách phát. Của tác giả Nguyệt Minh Để chúng ta tìm nghe lại bộ truyện đó hèn Hoặc là quý vị có thể search uh, Bà Tư Hữu Tiếu tác giả Nguyệt Minh Là có thể ha, ra ngay Và ngày hôm nay thì Nguyệt Minh trở lại Với một câu chuyện có tựa đề Bóng ma trong nhà ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện Chị gái tôi mới mua một căn nhà Ở ngoại ô Giống là một người lãng mạn Nên chị thích ở những nơi vắng vẻ Và có nhiều cỏ hoa Nhưng căn nhà đó Khi chuẩn bị mua Đã bị bố mẹ tôi cản trở đủ đường Vì nhà nằm cách nghĩa địa khoảng vài trăm mét Bố mẹ tôi là người rất duy tâm Nên thường kỵ chuyện người sống Ở gần với người chết Trước khi chuyển về căn nhà đó Cha mẹ tôi và chị gái Đã có một trận cãi nhau kịch liệt Nhưng chị tôi thì cương quyết ra riêng Và như đã mê căn nhà đó quá rồi Nên dù cha mẹ tôi có cấm cản thế nào Chị vẫn cứ theo ý mình Một phần là vì số tiền chị bỏ ra để mua căn nhà đó Là do sức lao động dành dụng suốt bao năm đi làm của chị Nên bố mẹ tôi cũng chỉ dùng lời lẽ phân tích mà thôi Thấy con gái quá bướng bỉnh Có nặng nặc đòi ở riêng Dù chồng con chưa có Cuối cùng bố mẹ tôi cũng đành phải xuôi theo ý của chị Nhưng trước ngày chị dọn ra riêng Bố tôi bàn với mẹ, đi nhờ một thầy xem ngày để chuyển qua cho tốt lành. Chị tôi biết được, lập tức gạt phát đi. Ngày nào cũng được, cứ thuận theo tự nhiên đi, bố mẹ không cần quá lo lắng đâu. Tới nước này thì chịu rồi, từ khi còn nhỏ với tính cách mạnh mẽ, ưa tự do và thường tự làm theo ý mình. Nên rất nhiều lần, bố mẹ tôi đành bất lực để chị gái tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng quyết định mua nhà Và ra ngoài ở lần này của chị Là quyết định quá đột ngột và lớn lao Bố mẹ tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho việc đó Sáng nay thời tiết khá dễ chịu Mới năm giờ sáng Chị đã ngủ dậy Lục đục dọn dẹp Một vài món đồ dùng cá nhân quen thuộc Để chuyển qua căn nhà mới Chị làm ồn quá Khiến tôi cũng không tài nào ngủ tiếp được Bố mẹ tôi giống là người lớn tuổi Lại mất chứng khó ngủ Nên vừa chập mắt được một chút Đã bị chị làm phiền Đâm ra cả nhà đều tỉnh ngủ Chị mở toàn cánh cổng nhà Chui vào trong chiếc xe bán tải của mình Mở máy kêu re re Rồi tự khuân đồ đạc chất lên phía sau của xe Trong chị chẳng khác gì một thằng đàn ông Cứng cỏi và mạnh mẽ Dù dốc dáng mảnh mai và xinh đẹp kia Cũng rất khó thuyết phục được người khác Nếu như nói với họ Chị là mẫu phụ nữ dịu dàng nữ tính Chẳng nhờ tới bố mẹ Cũng coi như không có sự tồn tại Của một thằng em trai cao to như tôi Chị cứ thấy một mình Chất nào quần áo Giày, túi sách, dở Chăn mình lên chiếc xe hơi riêng của mình Để trở về căn nhà mới Chị quay lại Dơ tay lên nhìn tôi và bố mẹ Rồi giấy giấy Lại còn đá lông nheo ra vẻ tình tứ Khiến tôi bật cười Còn bố mẹ thì bực bội không nói nên lời Rồi mới 6 giờ sáng Nhà trong phố còn chưa kịp dậy Thì nhà tôi đã ồn ào Bởi những âm thanh mà chị gây nên Và nhanh như một trận chiến Chị đã biến mất sau con đường quen thuộc của khu phố Thế là từ hôm nay Ngôi nhà của chúng tôi sẽ trống trải Vì vắng đi bóng dáng Của bà chị gái quậy phá nghịch ngợm Chắc bố mẹ tôi sẽ thấy yên bình Còn tôi thì thảnh thời Không bị bà ấy nhợp giả Sai vặt linh tinh nữa Hôm nay là ngày 14 âm lịch Buổi chiều mẹ nói tôi chở bà đi chợ Mua ít hương qua về thấp hương Từ nhà ra đến chợ rất gần Chừng cây số thôi Nhưng lần nào bà cũng bắt tôi chở đi nhõng nhẽo như một đứa trẻ Chợ chiều ngày 14 âm Thường bày bán rất nhiều trái cây và hương Tính mẹ tôi lại thích ngó nghiêng la cà Bà mua hết loại trái cây này Rồi lại trái cây khác Tôi đứng ở góc chợ Chờ bà mua xong rồi trở về nhà Bỗng sấm chớp ẩm ỉ trên đầu Đùng đoàn Và chỉ một thoáng cơn mưa đã ập đến Tôi quán hoàng chạy đi tìm mẹ Tôi chạy băng băng ra giữa chợ Nhưng chẳng thấy bóng dáng mẹ mình đâu Mưa mỗi lúc một to Những người bán hàng ở chợ Cũng đang dội dã dọn hàng quán Mẹ tôi giống như vừa bị ai bắt cóc Bởi vì khu chợ này quá quen thuộc với tôi Không thể có chuyện mẹ biến mất nhanh như thế được Tôi lấy điện thoại và gọi cho bà Nhưng không được Bỗng dưng có bà lão Lưng còng gặp xuống xuất hiện ngay trước mặt tôi Bà nhìn tôi mà nói Mẹ cháu đang ở trong ngôi chùa đây nè Tôi vừa mới nghe câu nói của bà lão Liền lập tức chạy thật nhanh vào trong chùa để tìm mẹ Chùa nằm sát bên chợ Nên tôi cũng tìm thấy bà dễ dàng Khi nhìn thấy bà Lòng tôi không giấu được sự bực dọc Tôi liền nói Mẹ Tưởng mẹ mua trái cây thôi Sao lại đi vào chùa Thấy tâm trạng mẹ tôi không được ổn cho lắm Bà nhìn tôi bằng một ánh mắt quảng sợ Mẹ cũng không hiểu sao Mà mình lại đi vào đây nữa Mặc dù không rõ mẹ bị gì Nhưng tôi thầm cảm ơn bà cụ ban nãy Đã chỉ dẫn cho tôi Tôi nghĩ đó là một bà lão bán vé số Hay ăn xin túng thiếu nào đó bèn chạy ra tiệm. Tôi tính mua một vài tấm vé giúp bà Hoặc biếu bà vài chục ngàn Nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy ai Bà ấy đã đi khỏi nhanh như một cơn gió Trời càng lúc Càng mưa to như trút nước Tôi chở mẹ về nhà thật nhanh Trăng đã biến mất trên bầu trời Hôm nay là sinh nhật của Vi Bạn gái mới quen của tôi Mà mẹ thì có vẻ không được ổn Tôi băng khoăn quá Có nên đi gặp bạn gái Hay ở nhà với mẹ không Tôi bèn gọi bố ra sau bếp Nói nhỏ Con đi sinh nhật bạn Lát con về Bố để ý mẹ giúp con nha Con thấy chiều đi chợ Mẹ có gì đó không ổn Tự nhiên cái đi lạc vào chùa Bố tôi cũng quan sát Thấy sự bất ổn ở nơi mẹ Nên nhìn tôi gật đầu Ờ con đi nhanh đi rồi con về Hôm nay không có chị anh ở nhà Tôi cũng thấy lò đó Bố tôi thở dài đánh thược Tiếng thở dài xen lẫn tiếng mưa bập bõm ngoài sân Càng làm tôi thêm nặng nề trong lòng Bà chị gái mạnh mẽ của tôi mới đi khỏi chưa đầy một ngày Mà ông bà đã lẫn thẫn than ngắn thở dài Phóng xe diều bay Đi mãi tích xuống tận Dĩ An Cuối cùng tôi tới được nhà của bạn gái Từ nhà tôi đi tới nhà cô ấy Cũng phải gần 20 số May sao trời đã tạnh mưa Một vài quảng bị ngập không đáng kể Đèn đường thì bị tắt, chỗ sáng chỗ không, mặt trăng lạnh lạnh ma quái chiếu trên bầu trời, khiến tôi có cảm giác rùng mình. Vừa tới cổng nhà của Vi, chưa kịp bấm chuông thì điện thoại của tôi réo liên tục, thì ra là chị gái tôi. Tôi tắt đi không nghe thì chị Hương tiếp tục gọi, Nhiều linh tính có chuyện không hay, tôi bấm vào phím nghe. Đầu dây bên kia giọng chị gái tôi quảng hút, từ khi cha sinh mẹ đẻ. Tôi chỉ thấy bà ấy nói năng hoang hoang Và cười ha hả ha, Chưa bao giờ lại có cái giọng điệu kỳ lạ như vậy Quỳ hả em Em em đang ở đâu đấy Em tới đón chị gái nha Chị sợ lắm Tôi dội vã quay xe Cũng chẳng kịp tặng quà cho người yêu Tôi linh cảm có chuyện không hay với chị gái mình Thế là lại phóng xe ngược lên tít Con đường sát bên cầu An Hảo Để tới nhà mới của chị Cái bà này đi chưa được một ngày Là đã có chuyện rồi Không biết là chuyện gì Tôi lao nhiều bay Con đường gập ghềnh, ổ gà ổ dịch Đều bị tôi bỏ lại phía sau Một cô gái mạnh mẽ như chị ấy Sáng còn hùng hục khôn giác đồ lên xe Phóng dục ra khỏi nhà Mà giờ đã cầu cứu em trai tôi Thì có chuyện gì Cuối cùng tôi cũng tới được Theo địa chỉ mà tôi gửi ở định vị Căn nhà của chị Nằm ngoắt méo sâu trong con đường hẻo lánh Con đường này cũng gặp gền và gồ ghề Chẳng khác gì đường mà tôi vừa từ nhà của Vi trở về Điều khiến tôi cảm thấy rợn tóc gáy Là phải đi qua một cái nghĩa địa Với những ngôi mộ mấp mô Hồi nãy Mặc dù cố tình không để ý Nhưng tôi cũng thấy một vài vòng qua còn mới Trên những ngôi mộ của người vừa mất Công nhận cái bà này gan thiệt Hết nhà để mua hay sao Mà lại chui vào đây Tôi đổ kịch xe trước cổng ngôi nhà mới của chị Buổi qua ngọc lan thoang thoảng bay ra từ sân. Để ý tôi mới thấy sát bên cổng là một cây ngọc lan khá lớn, với rất nhiều bông đang nở. Không lẽ bà ấy một căn nhà này chỉ vì cái cây kia? Nhìn xung quanh, tôi thấy trước nhà là một ô ruộng trồng lúa đang lên xanh. Đã vậy còn có một vài luống qua 10 giờ gần đó. Nhìn kỹ thì tất cả không gian nếu là ban ngày thì sẽ rất nên thơ và đẹp. Còn buổi tối Nó mang lại cho những đứa như tôi một cảm giác hơi ghê ghê. Không cảnh vào ngôi nhà này khác hoàn toàn với ngôi nhà của gia đình chúng tôi đang ở. Những căn nhà ở đó thường là kính cổng cao tường và rất bề thế. Gia chủ cũng là những người gọn gàng, ngăn nắp và thích trồng những cây tiểu cảnh ở trước sân nhà. Có điều cái đám ấy toàn là những kẻ nhạt nhẽo, hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Rất nhiều lần chị Hương phàn nàn về thái độ sống của cư dân nơi đó Nhưng bố tôi là một cán bộ về hưu, Ông lại gạt đi Ông sợ sự đàm tiếu nhiều chuyện Của những người ít học Hay dân chợ búa Sáng trưa chiều tối Hầu như bố mẹ tôi chỉ ở nhà Và quanh quẩn với mấy luống rau Hay mấy chậu cây cảnh Có lẽ cuộc sống buồn tẻ ấy Khiến chị gái tôi muốn thay đổi không gian sống Nghỉ miền màng một hồi Tôi cũng dờ tay lên bấm chuông ở cổng Nhưng bấm mãi không thấy chuông đổ Tôi bèn dùng chìa khóa xe máy Gõ cọc cọc mấy tiếng lên Nhìn lên trên lầu Ánh đèn sáng lờ mờ Tôi thấy có bóng một người đàn ông cao lớn Đi qua đi lại sau bức rèm kia Trong đầu tôi nghĩ ngay tới cảnh Đó là bạn trai của chị Và hai người họ Có lẽ đang cãi nhau Sau đó tức quá Mà chị gái gọi điện để cầu cứu tôi mấy ngày nay đọc báo Thấy nhiều vụ án rụng rỡn quá Bất giác tôi có sự liên tưởng không hay Nghĩ như vậy tôi bèn lấy giọng đằng hắn Và gọi thật lớn Chị Hương ơi Chị Hương mở cửa cho em Đáp lại tiếng gọi của tôi Chỉ là sự im lặng Và tiếng ếch nhái kêu rong ràng Ở dưới bờ ruộng Không thấy tiếng chị Hương trả lời Tôi bèn đẩy cửa xông vào nhà Căn nhà vẫn còn khá ngổn ngang Bởi đồ đạc chị tôi mang đi hồi sáng Chưa được sắp xếp ngăn nắp Một chiếc áo khoác của chị gái Dắt trên thành ghế Còn điện thoại của chị Đang nằm lăn lóc ở ghế sofa Bằng những bước sải chân thật nhanh và gọn Tôi phi lên trên lầu Đẩy cửa xông vào Tôi thấy trong góc nhà Chị tôi đang ngồi co ro Nước mắt ngắn, nước mắt dài đầy sợ hãi Chẳng ai xung quanh cả Tôi lao đến ôm chặt lấy chị của mình em đây có chuyện gì mà chị quẫn hốt như vậy có có ai đó cứ đi qua đi lại <cười> có lẽ cái mà chị nói chính là bóng của người đàn ông mà tôi vừa nhìn thấy khi đứng ở dưới cổng ngước lên đầu óc tôi bắt đầu liên tưởng tới những chuyện kỳ bí nhưng tôi cố gắng trấn tĩnh tỏ ra mình là một thanh niên mạnh mẽ tôi xỏ tay vào túi quần đứng trước mặt chị mà nói Ai hồi sáng mạnh mẽ Đi kiên cường lắm mà, Sao bây giờ lại quỷ mị vậy Đem gọi điện cho bố mẹ tới đây nha Lúc này có vẻ đã trở nên bình tĩnh Chị tôi đứng dục dậy Dằn lấy chiếc điện thoại từ tay tôi Đừng có làm chuyện hồ đồ Khiến cho bố mẹ lo lắng thêm Tối nay em ngủ lại đây nha Lời đề nghị của chị Khiến tôi hơi chột dạ Bởi vì trong đầu tôi đang nghĩ rằng Sẽ chở chị về lại nhà mà thôi cứ ngủ lại một đêm xem sao. ở chỗ này không gian tĩnh mịch và có phần lạnh lẽo hơn so với trên phố. thành phố vốn chật chội chỉ nghe thấy tiếng còi xe, còn ở nơi đây có thể nghe thấy tiếng dế kêu, tiếng tắc kè về đêm. trong lúc chị Hương đang dọn dẹp lại đồ đạc cho ngăn nắp, thì tôi tranh thủ mở một bản nhạc trên điện thoại để xua đi không gian tĩnh mịch. Tôi mở cửa ban công, ngó nghiêng xung quanh. Từ ban công, có thể dựng tay chạm vào những cánh hoa ngọc lan. Hít một hơi thật sâu, phóng tầm mắt ra phía bụi cây. Bất chợt, tôi cũng thấy chị gái mình có lý khi lựa chọn nơi này làm điểm đến. Thông thường, với những người có cá tính, lại có chuyên môn công việc liên quan tới hội họa, thường có chút hơi điên điên thì phải. Đó là vì tôi đang liên tưởng tới chị gái của tôi. Giống là một họa sĩ khá tên tuổi trong giới Có những khi chị ấy đeo ba lô Và đi bụi với đám bạn cả tháng trời không về Nhưng thành quả mang lại Là những bức tranh đẹp mê mị Có thể trong mắt bố mẹ tôi Thì chị gái chỉ là một người bình thường Hoặc rất quậy phá Chứ không phải là một nghệ sĩ tài qua Nhưng đối với công chúng Thì Thu Hương Chính là tên tuổi được nhiều người biết đến Tôi đứng lầy hoay nhìn đóng đồ đạc còn đang ngổn ngang trên sàn nhà của chị. tôi đặc biệt chú ý tới một bức vẽ khoảng bốn mươi nhưng tôi cầm bức vẽ vào lên trước mặt và ngắm nghía. chị gái tôi vẽ hình bóng một người đàn ông cao lớn ngồi trên căn nhà có những bậc thang bằng gỗ phủ đầy qua cẩm tú. người và qua cứ như lẫn vào nhau. quái lạ hơn ở chỗ là bóng hình người đàn ông trong bức tranh, sao lại giống cái bóng tôi nhìn thấy hồi nãy khi đứng ở dưới cổng nhà chị tôi cầm bức tranh và tìm một điểm tựa trên tường treo bức tranh lên trong nó thật đẹp làm sao càng tô thêm cái vẻ mênh mông rợn ngợp của vùng đất này nhưng bất giác tôi thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình khi cầm bức tranh trên tay tôi dợn dã xua đi ý nghĩ ấy có lẽ do hồi nãy bị ngấm mưa nên hơi lạnh cơn đói cồn cào kéo đến từ chiều đến giờ tôi chưa kịp ăn gì Nhà có gì ăn không chị Có đây Em xuống bếp nấu mì gói đi Phải hay gói nha Chị cũng chưa có ăn nữa Tôi chậm rãi đi xuống bếp Một căn bếp khá ngăn nắp và sạch sẽ Nhưng nó lại bay lên cái mùi ẩm thấp lâu ngày Không có người thắp lửa Cũng đúng thôi Vì căn nhà này đã để không nhiều năm mà Tôi kéo ngăn tủ gỗ trên bếp Ở đó có một thùng mì hảo hảo Mà chị gái tôi vừa mới mua thì phải Tôi tìm một chiếc nồi còn khá mới và đổ nước vào, bật bếp ga Chỉ một lát nước đã sôi. Tôi bóc hai gói mì thả vào hai cái tô rồi tra nước vào. Trong hơi lạnh của buổi tối sau cơn mưa, cộng với cái mùi thơm của nước mì càng khiến cho bụng dạ chị em tôi thêm cồn cào. Tôi hầu hỡi trước mùi mì bay lên đúng lúc bụng đói. Nó thơm gì đâu. Tôi bệ hai tô mì lên lầu và đặt lên bàn. Hai người dội dã ngồi vào bàn để chuẩn bị ăn bữa tối bằng mì Có lẽ rất lâu rồi Hai chị em tôi mới trở về cái thời kỳ ăn mì gói Bởi vì ở nhà bố mẹ Thường rất nghiêm khắc trong chuyện ăn uống của chúng tôi Bữa nào cũng đầy đủ thịt cá Trái cây, rau củ quả Đối với ông bà Thì mì gói là một thứ rất độc hại Bói cả tuần cũng không tìm thấy một gói mì nào trong tủ bếp nhà bố mẹ tôi Nhưng cũng thật bất ngờ khi nhấc hai cái đĩa đầy trên miệng hai tô mì ra thì chẳng cảm thấy hơi nóng và mùi thơm đâu nữa. Ánh mắt chị gái tôi trợn trừng, nhìn tôi đầy tức giận. Bởi vì trong bát mì là nước lạnh chứ không phải là nước nóng. "Chị tôi chỉ một ngón tay vào hai tô mì, nhìn tôi hỏi: Sao em lại đổ nước lạnh? Như vậy sao mì có thể chín được?" Tôi cũng gật nhiên không kém, nhúng chăm chăm vào hai tô mì, vẫn chưa kịp nở. Còn nằm co ro trong nước lạnh Tôi cố gắng giải thích với chị gái Rõ ràng hồi nãy Em đổ nước nóng mà Em còn nghe mùi thơm nữa Sao bây giờ lại Chị tôi thở hắt ra Tôi ngồi yên tĩnh khoảng mấy phút không nói gì Nhưng tôi biết Trong đầu hai chị em đang suy nghĩ mông lung lắm Đây quả là một chuyện kỳ quái khó hiểu Mới hồi nãy pha mì bằng nước nóng Mùi thơm bay lên khắp căn phòng Bây giờ lại biến thành nước lạnh Và mì thì không nở ra một cọng nào Không lẽ tôi bị mộng du Tôi đứng lên Lấy hết can đảm nói với chị Ừ chắc do em lộn rồi Thôi để em pha hai tủ khác Chị tôi đứng dậy Nắm lấy tay tôi kéo xuống bếp Hai chúng ta sẽ cùng làm Lúc hai chị em đi xuống Mở ngăn tủ bếp ra Thì chẳng thấy thùng mì tôm như hồi nãy Chị tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Ánh mắt Như chứa đựng chục câu hỏi Mà không có lời đáp à, Không lẽ là chuột tha đi hết rồi Lúc này Tôi cảm thấy người mình giống như Vừa bị nhúng vào nước đá lạnh Những cơn rùng mình không ngừng kéo đến Cảm giác như căn nhà này Không phải chỉ có hai chị em Mà có một thế lực vô hình nào đó Một bà chị gái gai góc Và một thằng em cao to 1m8 Mà lại đi sợ một thứ Mình không rõ mặt Không được, không thể như vậy Có lẽ là do chuột tha đi thật Thời bây giờ mèo còn sợ chuột nữa là Bọn chúng ranh ma tinh quái lắm Chỉ cần hai con chuột béo Là chúng có thể kéo cái thùng mì này ra khỏi tủ. Còn việc nước lạnh trong hai tô mì Có lẽ là do hồi nãy nấu Tôi quên bật bếp ga Tôi cố gắng trấn tĩnh mình và chị gái Bằng cái cách giải thích logic như vậy Nhưng chị tôi thì có vẻ không tin Chị Kiển chân ghé sát vào tay tôi Nói thì thào Nhà này công ba đó Tôi nói thật nhỏ vào tay của chị gái Chúng ta về thôi Đêm nay chắc không yên đâu Sáng giờ tới đây Chị có thấp hương không vậy Hôm nay là ngày bốn âm lịch đấy Mặc dù là một nghệ sĩ Nhưng chị tôi lại rất vô thần Và không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ như thế Nãy giờ cũng chưa có rõ ràng gì Tất cả chỉ mới là cảm nhận thôi Cái tính ngang ngạnh quay trở về Chị nói với tôi cường quyết Không Em ngủ lại với chị đi Để ngày mai rồi tính Lúc này hai chị em tôi Cũng chẳng quan tâm tới chuyện chưa ăn gì Trải đại một tấm đệm ra giữa sàn Rồi cứ nằm suy nghĩ miên man. Vừa lúc ánh mắt chị tôi bất chợt Nhìn tôi tinh quái Ê Thử xem đêm nay có gì hay không nha Lúc này giống như chị đang đi vào một cơn cảm xúc Vừa tò mò vừa chấn động Sự háo hức nghịch ngợm trong ánh mắt của chị Khiến tôi không giấu được sự tức cười Tôi biểu môi <cười> Bạn cứ liệu cái thân với bố mẹ Coi chừng không có đường về à nha Vừa mới nói xong Thì dưới nhà vang lên những âm thanh lục cục Của nồi điêu son chảo Gia và vào nhau Bà chị ngương ảnh của tôi nhào tới Bám chặt lấy cổ tôi Còn đâu cái sự mạnh mẽ kiên cường như mọi khi Bà ấy chỉ là một đứa con gái yếu đuối Không hiểu sao lúc này Tôi lại không thấy sợ nữa Tôi ngồi dậy cố gắng giữ bình tĩnh Để lắng nghe kỹ âm thanh dưới bếp Đúng là quả thật Có tiếng người nói Có cả tiếng nồi chảo Vẫn đang da vào nhau len ken Rồi tiếng bật bếp ga Mùi thơm của mì tôm bay lên Giống như có một cổ máy thời gian Vừa tái hiện lại Chính tôi cô nổi tiếng trước đang nấu mì trong bếp. Là ai? Sao cứ cho mình thấy những hiện tượng như vậy? Đến lúc này thì tôi khẳng định chắc chắn với chính mình rằng trong căn nhà này hữu hình là hai chị em tôi còn vô hình có thể là hơn cả một người. Tôi nhìn chị gái nói nghiêm túc Mình là chủ, người ta cũng là chủ đừng có ngang bướng người ta phá cho đấy. Tôi cũng không nghĩ Mình có thể nói được một câu nói nghiêm chỉnh và sâu sắc giống như một người già từng trải. Chị gái tôi cũng hiểu được câu tôi vừa nói. Chị gật đầu. Ừ, ngày mai chị sẽ lập bàn thờ và cúng kiến đàng hoàng cho họ. Nhưng tôi có ý nghĩ rằng chúng tôi sẽ không ở căn nhà này lâu. Và tôi sẽ tìm cách để bán nó đi giúp chị. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho một người bạn của tôi. Giống là một người có khả năng ngoại cảm Cậu ấy nói tôi xệ bàn tay ra Và chụp hình lại bàn tay trái Rồi gửi qua Zalo cho cậu ấy Được nước tôi không chỉ chụp Hai bàn tay của mình Mà còn chụp cả bức tranh trên thường kia Chụp một vài khung cảnh của ngôi nhà Và gửi cho bạn Cậu ấy chẳng nói gì cả Chỉ gửi cho tôi một đường linh thần chú Lăng Nghiêm Và nói tôi hãy mở to lên Dạo lúc những âm thanh thần bí ấy hiếp lên thì giống như có những tiếng bước chân đang chạy đi rầm rập đầy quảng loạn dưới nhà. Ngay trên chính cơ thể của mình cảm nhận rõ từng cơn ấn lạnh. Cả bản thân tôi cũng có chút sợ hãi khi nghe thấy những âm thanh từ bản thân chú ấy. Bạn tôi nói, chú này có khả năng trừ tà, cứ mở đi để họ không quấy phá mình. Nghe được một hồi thì cả tôi và chị gái cũng mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ đều là những kẻ cứng bóng día Cho nên sự sợ hãi Chỉ mang tính chất đe dọa phút đầu Còn khi cơn buồn ngủ đến rồi Thì không thể nào cưỡng lại được Cả hai chị em tôi nắm tay nhau Chìm vào trong cơn mơ Trong giấc mơ Tôi vẫn thấy mình đang ngồi giữa căn nhà này Nhưng trong căn nhà Không phải chỉ có mỗi tôi và chị Mà còn có thêm bóng dáng một người đàn ông nữa Cái bóng cao lớn tưởng như có thể chạm vào trần nhà Nhất là hai đôi tay dài lỏng thỏng buông xuống Qua ánh sáng lờ mờ Tôi vẫn nhìn rõ khuôn mặt của người ấy Tự nhiên tôi lại thấy người này Có gì đó rất quen thuộc Giống như mình đã gặp ở đâu đó rồi Nhất là cái vẻ cao lớn kia Anh ta vừa giống với một diễn viên đang hot Trên những bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc gần đây Lại vừa giống như một người lính thất trận trở về Mang những dư âm hoài niệm Chập chờn trong giấc ngủ Rồi cũng đến giờ phải dậy Mới 4 giờ sáng Tôi giật mình bừng tỉnh Trời vẫn còn lờ mờ tối Tôi dụi mắt Vừa không tin vào cái mà mình đang thấy Đứng thụ lù trước mặt tôi Chính là người đàn ông đó Mới từ tối hôm qua tới giờ Chưa được nửa ngày nữa Mà tôi đã thấy anh ta đến 4 lần rồi Lần này thì rõ hơn cả Mặc dù khuôn mặt không rõ nét Nhưng tôi vẫn nhìn thấy Sống mũi của anh ta khá cao Miệng rộng và đôi môi đỏ rực như máu Một dạch máu dài Ở khóe môi như muốn nhỏ xuống Bất giác tôi thấy có giọt nước Lạnh lạnh vừa rớt xuống bàn tay mình Bóng người đàn ông khi nãy Đã tan đi một cách nhanh chóng Một lát khi tôi nhìn xuống mu bàn tay Thì thấy giọt máu Nó chính là giọt máu trên khóe miệng Của người đàn ông khi nãy Lại thêm một chuyện ly kỳ Khi mới 4 giờ sáng Đầu tôi nặng như búa bổ Từ tối qua đến giờ Là liên quan những chuyện kỳ bí Tôi ngồi bật dậy Đi xuống dưới nhà tắm Rửa mặt cho tỉnh táo Bà chị gái của tôi vẫn đang say ngủ Nhìn bà ấy thật tội nghiệp Nếu như chị không phải là một cô gái ương ảnh Thì cũng không mua căn nhà này Cũng không dây vào với ma quỷ Như tôi thấy từ tối qua. Chị gái đã dậy. Hai người chuẩn bị đi ra khỏi nhà. Để tìm cái gì ăn cho đỡ đói. Nhưng thật quái dị. Chị tôi đề mãi. Mà xe không nổ. Tôi nhìn chị cũng không còn lấy làm khó hiểu nữa. Tôi nói. Nếu trong nhà đã có sẵn bần thờ. Thì chị vào thắp hương đi. Xin lỗi họ đi. Chị tôi nhắc lại lời tôi nói. Mắt trố ra nhìn tôi kiểu ngạc nhiên. Xin lỗi hả? Chị phản bác, kiểu như chị có lỗi gì đâu mà xin. Nhưng tôi nhìn chị rất nghiêm túc, như mệnh lệnh, khiến cho bà ấy phải làm theo. Hương vừa thấp lên thì cũng là đúc chiếc xe nổ được. Được đà tôi lên lớp bả. Đó, bà tin tôi chưa? Con người bà vô thần, sao phải trả giá đó? Cuối cùng chị lái xe hơi, còn tôi cưỡi chiếc xe máy, lao ra khỏi căn nhà. Lúc này tôi mới có dịp quan sát khung cảnh thanh bình ở quanh mình. Nhìn xa kia là bãi tha ma Không còn quá đáng sợ như tôi thấy Khi đi ngang qua Tôi bắt đầu quan sát tổng thể thiên nhiên Ở xung quanh căn nhà Mà chị tôi mới mua Đúng là có nhiều cây xanh Và cỏ qua rất tươi tốt Ngay cả căn nhà của chị cũng vậy Những luống qua được chăm sóc tỉ mẩn Hai bên cổng Càng khiến cho nó trở nên mơ màng Và lãng mạn Phóng tầm mắt khoảng vài chục mét Là những căn nhà khác Những chiếc cổng cũ bé bé và được phủ kính Quartigone ở trên. Có cảm giác đây hoàn toàn là một thế giới xa lạ nhưng lãng mạn vô cùng. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chị gái của mình lại lựa chọn nơi này để ở. Nếu mà ngồi ở đây vẽ vời đàn hát hay là sáng tác thì còn gì bằng. Hoặc là ngồi viết một cái truyện ma cộng với những yếu tố rùng rợn như tôi vừa thấy tối qua thì cũng không phải là dở đâu. Không gian và những âm hưởng ấy sẽ tạo nên kiệt tác không chừng. Tôi phì cười và ý nghĩ diễn ra trong đầu mình. Cứ phóng xe tà tà, còn chị gái tôi thì đã lao dục đi, không quên ngoái đầu lại dục. Đi lại lên đi, làm cái gì lề mê vậy? Ăn sáng xong tôi dội dã trở về nhà thay đồ, rồi còn kịp đi làm. Sáng nay công ty tôi có một buổi họp quan trọng, nên không thể dắn mặt. Chị gái tôi là một người làm việc tự do, nên giờ giấc khá là thoải mái. Bà ấy chơi suốt mà tiền đúc nào cũng rủng rỉnh, Lại còn mua được xe, mua được nhà nữa chứ. Đặc biệt, mua phải một căn nhà có ma mới ghê. Nhưng tôi chưa biết làm thế nào để giải quyết những hiện tượng tối qua. Người sống và người âm không thể chung một không gian được. Cần phải tách họ ra, nếu không sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Tối hôm đó, cả nhà tôi họp mặt và câu chuyện trở nên rất căng thẳng bên bàn ăn. Bố tôi đập bàn. Nếu con chưa trả tiền đầy đủ, thì trả lại căn nhà đó đi. Và đòi tiền về. Tiền trao cháu múc. Đâu phải mớ rau mà trả qua trả lại hả bố? Mày muốn ở với ma hả? Ma nào? Làm gì có ma? Bố chưa tối sao khẳng định như vậy? Em con đã nói hết rồi. Đừng có giấu bố mẹ nữa. Chuyện này rất nghiêm trọng. Không có thể nào mà chạy cối được đâu. Nếu có thì mình tìm cách giúp đỡ họ. Chứ con sẽ không đi khỏi đó đâu. Nhưng cả ngày hôm đó. Không khí u ám. Nhiều bộ dây lấy chúng tôi. Chị Hương cũng không tới nhà mới. Có lẽ chị sợ cảm giác một mình ở đó. Còn bố tôi thì cứ nặng nặng, đòi tới bằng được nơi ấy. Từ sáng, mẹ tôi đã ra chợ mua vàng Hương và trái cây. Mẹ nói, tối nay đợi tôi đi làm gì rồi cả nhà sẽ kéo nhau sang nhà mới của chị tôi cúng kiến. Nhìn chị gái, trong ánh mắt của mẹ tôi không giấu được sự lo âu. Có mẹ nào mà không lo lắng cho con mình. Khi 30 tuổi rồi, Vẫn chẳng chịu lấy chồng, lại còn tự mua nhà, tự ra riêng, ngàn bướng khác thường như vậy. Lòng mẹ tôi hoang mang cũng đúng. Sáng sớm, trước khi dắt xe ra khỏi nhà đi làm, tôi không quên dặn mẹ. Mẹ đi chợ thì đi nhanh còn về, đầu này mưa gió thất thường lắm, đừng có tự đi vào chùa như hôm qua nha. Thì sao, hôm qua tao vào chùa khấn xinh các ngài che chở cho con chị mày đấy, tao đầu già tới mất đi lạc đường. Thì ra là thế. Nhưng còn bà cụ ngày hôm qua chỉ cho tôi biết mẹ đang ở chùa Chỉ mấy giây sau đã biến mất trong màn mưa thì sao? Trong đầu tôi lúc này toàn suy diễn mọi sự theo hướng hư hư thực thực Chiều đến rồi cả ngày tôi cứ nhấp nhà nhấp nhõm Mong tới 4 giờ để chuồng về sớm Từ nơi làm tới nhà chỉ chạy xe tầm chục phút là tới Giờ dắt xe vào cổng mẹ tôi đã đứng sẵn ở đó Như chờ tôi lâu lắm rồi Bà mở cổng đợi tôi đi vào nhà rồi đóng cổng lại. Mẹ ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau. Bà thì thào vào tay tôi. Con vào xem. Chị mày bị về rồi kìa. Từ trưa cứ ngủ mê, đầu cứ nóng như sốt đó. Nó cứ lãi nhãi chửi bới ai đó, kỳ quái lắm. Chắc lại là cái gã đàn ông chết tiệt đó. Sáng nay tỉnh giấc ở nhà mới. Lại còn nhỏ cái siro màu đỏ lên tay ta đây mà. Tôi lẩm bẩm trong miệng như vậy trong đầu lập tức nghĩ ngay tới cái bóng đàn ông cao lớn trong căn nhà mới. tôi đi vào nhà, chị tôi đang nằm lờ đờ trên giường, mặt đỏ bừng, kiểu như phát ban. tôi khẽ đặt tay lên trán của chị, cảm giác nóng sốt tới 40 độ. nóng quá, em đưa chị đi viện nha. bà chị tôi mắt nhắm nghiền, môi lập bập rên. ta không đi đâu cả. ta đói, ta rét. Ta muốn ăn Các người là một lũ máu lạnh vô tình. Không phải là tôi nghe nhầm Mà khi những lời của chị thốt ra Đứng ở bên cạnh Bố mẹ tôi cũng nghe thấy Bố tôi giống như nhập tâm vào câu chuyện của chị Ông nhìn chị mà nói Thế người kia là ai vậy? Sao lại đói lại khác? Ta là ai? Các người hỏi làm gì? Ta cần ăn ta đối, ta rét. Không phải là tôi nghe nhầm, mà khi những lời chỉ thốt ra, đứng ở bên cạnh, bố mẹ tôi cũng nghe thấy. Thế chị gái tôi như vậy, bố quay qua nói với mẹ, có lẽ tối nay không qua nhà mới của nó được rồi, mẹ mày đi thắp hương cho tổ tiên ông bà đi. Nghe thế, chị gái tôi lập tức giằng lấy cánh tay bố tôi rất tinh từng tiếng một. Đây là một thái độ bất kính, Từ xưa tới giờ, chị chưa bao giờ dám làm như thế với ông. Giống như có một bản thể nào đó vừa nhập vào chị và đang chi phối những hành vi lời nói. Không hương khối gì cả. Các người hãy trở về ngôi nhà đó đi. Có thắp có cúng gì, hãy mang về đó. Đó mới là nhà của ta, chứ không phải nhà này. Nghe tới đoạn này thì tôi hiểu rồi. Chị gái tôi đang bị bóng người đàn ông trong căn nhà mới nhập vào. Người ấy đang mượn thân xác chị tôi Để nói những điều này Tôi lờ mờ luận giải Có lẽ người đàn ông ấy Là một linh hồn không được thờ cúng dứt dưỡng lang thang Vì hợp dế với chị Nên mới dễ dàng xâm nhập vào cơ thể chị như vậy Tôi nhìn chị Nhưng lại nói chuyện giống như với một người khác Ờ, được rồi Chúng tôi sẽ đưa anh về Cách nói này của tôi Khiến bố mẹ tôi không khỏi kinh ngạc Tôi lấy xe của chị Và chở cả chị cùng bố mẹ tôi sang ngôi nhà mới Chị tôi cứ nằm gà gật ly bì trên xe Hai con mắt nhắm lại Mẹ tôi lo lắng Cầm lấy bàn tay của chị cứ lắc lắc Trong miệng cứ lẩm nhẩm những lời vô nghĩa Không nghe rõ là gì Bố mẹ tôi cũng lờ mờ hiểu rằng Chị đang bị một cái gì đó Tôi chỉ nghĩ tới việc Sẽ gọi cho người bạn có khả năng ngoại cảm của mình Tôi có một người bạn khá thân tên là Quang Hưng Hai chúng tôi học chung với nhau những năm tháng ở giảng đường đại học. Nhớ lần đầu tiên thấy Hưng, cậu ấy đã nói tôi chúng danh dách. Cứ như thể biết rõ mười mười con người cũng như lai lịch của tôi vậy. Hưng còn dự báo cho tôi biết về mười năm sắp tới sẽ diễn ra như thế nào. Lúc đó tôi chỉ cười nhạt cho rằng cậu ấy thật nhảm nhí. Cuộc sống của con người ta ngày hôm nay còn chưa biết thế nào, nói chỉ đến mười năm sau. Nhưng Hưng cũng chỉ lặng lẽ nói. Mười năm tới, nhà cậu sẽ có đại nạn đó. Lúc đó cũng đến lượt tôi phải ra tay thôi. Nghe cái dự báo về điểm xui xẻo này, tôi càng thêm ghét, nhưng cũng âm thầm ghi nhớ trong lòng. Vậy mà anh bạn lặng lẽ khiêm nhường của tôi từ lúc nào đã trở nên thân thiết. Một thằng thích yêu được nhảm nhí và ăn chơi như tôi, lại thân với một tên cụ lần ốm yếu suốt ngày chỉ ôm quyển sách. Hai chúng tôi giống như hai phiên bản đối ngược nhau. Thế mà hầu như tuần nào cũng phải gặp nhau một lần mới chịu được. Có phải sự xuất hiện của Hưng trong cuộc sống của tôi là để một lúc nào đó sẽ giúp đỡ cho tôi điều gì đấy mà tôi chưa thể nào hiểu ra? Khi chúng tôi vừa tới căn nhà mới của chị, thì cũng là lúc Hưng đã tới đó từ lúc nào. Cậu ta đi một chiếc xe máy lọc cọc suốt từ thời sinh viên đến giờ vẫn chưa chịu thay xe mới. Tôi thấy Hưng từ xa đang chắp tay vào hồng đứng nhìn ra phía bên bờ ruộng. Hình như cậu ấy đang nói chuyện với ai đó Nhưng xung quanh làm gì có ai Thằng cha này chắc lại nói chuyện với ma rồi Mấy năm rồi Còn lại gì cái kiểu Cứ mập mờ của hắn Cũng chẳng biết hắn có thực tài hay không Hay lại tẩu quả nhập ma Rồi ảo tưởng có thần thông Chiếc xe lừ đừ Lao vào trong sân nhà Cũng là khi Hưng nhìn thấy gia đình chúng tôi Chị tôi vẫn lẩm bẩm U mê như trong một cơn mộng dài Tôi cũng chẳng buồn giải thích Bởi vì chỉ lướt mắt một hồi Hưng đã hiểu rõ sự việc Cậu ấy nói tôi dự chị lên trên nhà Sau đó thì bật tất cả điện sáng lên Chẳng nói chẳng rằng Mẹ tôi đã soạn một mâm trái cây ra giữa sân Và thắp hương Nhưng Hưng chỉ nói dù giờ Cho người ta được một lần Thì lại có thêm lần sau Và mãi mãi người ta không thể nào mà đi được Ông nói cái gì dễ hiểu một chút đi Ông nói như vậy Mẹ tôi không hiểu đâu Nếu mà người sống hiểu được người chết Thì còn gì những khúc mắt này nữa Bởi thế mới nói Nhân gian đầy rẫy muộn phiền mà Nãy giờ ông già bố tôi chỉ im lặng Lâu lâu lại thở dài đánh thược Khi nghe thấy cuộc đối thoại của tôi và Hưng Không khí buổi đêm ở đây trở nên tĩnh mịch lạ thường Cộng thêm cái mùi hương mẹ tôi mới thấp Càng tô thêm sự rùng rợn ngập trong người Hưng nói bố mẹ tôi Hãy ngồi tránh sang một bên cậu ấy ngồi quanh chân, chấp hai tay trước ngực rồi niệm phật. chị gái tôi thì vẫn ngồi rũ rượi, tựa lưng vào tường, miệng không ngừng sủi bọt. lâu lâu chị lại ngẩn phát mặt lên, lấy tay gạt tóc và thở hắt ra. bộ dạng của chị lúc này không còn giống một cô gái xinh xắn, mạnh mẽ mọi ngày, mà thay vào đó là vẻ thảm hại vô cùng. tôi biết lúc này chị không còn là chị, mà đang là một thực thể nào khác. Hưng và chị lầm rầm nói chuyện với nhau. Năm phút trôi qua, tôi bắt đầu nhập cuộc vào câu chuyện của hai người họ. Mặc dù hiểu bập bẩm không rõ đầu đuôi, nhưng tôi biết hiện trong căn nhà này đang có một linh hồn người đàn ông bị dướng mắt, chưa thể nào siêu thoát được. Khoảng gần một tiếng trôi qua, Hưng nói Bây giờ trả lại thân xác cho chủ nhân của nó đi. Tôi sẽ tìm cách giúp anh. Giờ nói xong, thì chị tôi giả một tiếng Sau đó ngã lăn đùng ra đất Mẹ tôi quảng hồn lao vào lây gọi chị Tôi thấy mồ hôi rịnh ra trên trán quang hưng Cậu ấy có vẻ mệt mỏi thật sự Giống như vừa bị hút hết sức lực trong người Lúc này chị gái tôi đã trở về với thực tại Và được là chính mình Hồn día của người đàn ông kia Đã thoát xác khỏi chị tôi Tôi hỏi chị có nhớ gì không Nhưng chị tỏ ra rất ngạc nhiên Và cũng không hiểu Tại sao mình lại đang ở ngôi nhà này Xung quanh lại có cả bố mẹ lẫn bạn tôi Thì ra Dạo lúc bị dông nhập Chị không hề nhớ gì cả Chỉ có tả lại Cảm giác có một lực vô hình đẩy gian chị ra Và lập tức ngực chị đau như thắt Lúc này khi đã bình tĩnh trở lại Hưng bắt đầu kể cho gia đình nghe Sự thật anh vừa biết Qua câu chuyện lẩm bẩm với người đàn ông Gần một tiếng đồng hồ Hưng đã biết được hoàn cảnh Cũng như số phận bi đát của anh ấy Mười năm trước, người đàn ông kia giống là chủ nhân của ngôi nhà này. Anh ấy là một thủy thủ lái tàu viễn dương, lâu lâu mới trở về thăm nhà. Cuộc sống của anh khá đủ đầy và hạnh phúc bên cô vợ xinh đẹp và một đứa con trai nhỏ. Và một lần công tác xa, phải đến ba bốn tháng, anh cũng chưa thể nào sắp xếp để về nhà, thì gia đình đã xảy ra biến cố. Tối hôm đó, trong lúc con đang ngủ say, thì cả nhà anh có trộm lẻn vào. Như linh tính đêm nay có chuyện chẳng lạnh nên vợ anh cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Đúng lúc cô ấy vừa lò dò đi xuống cầu thang mở cửa kiểm tra thì một bóng áo đen xông vào bịch miệng cô ấy rồi lấy chiếc bao tải trùm lên người. Cô ấy la hét quảng loạn nhưng không ai cứu cả. Lại thêm hai cái bóng áo đen nữa xông vào bế tống cô ấy lên trên xe rồi phóng đi mất. Trong nhà của người đàn ông ấy Bọn trộm không ngừng lùng sục tìm kiếm dập dơ vét hết tất cả của cải mang đi. Cũng đúng lúc này, đứa con nhỏ của anh tỉnh giấc không thấy mẹ đâu, nó gào khóc. Mặc dù không có ý định muốn hại đứa nhỏ, nhưng tiếng khóc của nó làm cho hàng xóm xung quanh phải để ý. Bọn trộm sợ bị phát hiện nên đã bịt miệng thằng bé. Cuối cùng, vì ra tay quá mạnh, đứa bé đã chết vì không thở được. Ngày hôm sau cũng là ngày anh trở về thăm vợ con. Và cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt Trong ngôi nhà thân thuộc Không còn bóng hình của vợ Mà chỉ có xác đứa con nhỏ nằm lạnh lẽo Anh đau đớn như điên dại Không biết làm thế nào có thể tìm lại được vợ Và vì sao con mình lại bị giết Đúng lúc đó Một cuộc điện thoại nặc danh gọi đến Cô vợ yêu quý của mày Đang trong tay bọn tao Khôn hồn thì mang tiền đến chuột Địa chỉ bọn tao chờ mày ở miếu quan sao trường mầm non của con mày. Đúng lúc đó, đầu anh chợt lóe lên ý nghĩ sẽ báo công an. Nhưng kẻ ranh ma bất lương đầu dây bên kia như đọc được ý nghĩ của người đàn ông. Anh còn ấp úng chưa kịp trả lời, thì hắn tiếp tục giọng lạnh lùng tàn bạo. Mày muốn gặp lại con vợ mày toàn mạng, thì cấm cho ai biết, bằng không. Hắn ngập ngừng dây lát. Cố tình để cho người chồng nghe âm thanh bên kia đầu dây. Giọng vợ anh hét lên thê thảm, cùng tiếng xoẹt ngọt liệm gian lên, như cắt một đường vào đâu đó. Âm thanh này không khiến anh tưởng tượng tới hình ảnh đau lòng. Vì quá quảng loạn sợ hãi, anh dòi dàng nói với gã. Được được, các anh yên tâm đi, tôi sẽ làm theo, miễn, miễn, miễn vợ tôi an toàn. Bên kia kẻ thủ ác cười lên nham hiểm, tiếng cười lạnh lùng ấy. Như cơn gió quang, có thể thổi tận gáy người chồng đang quản sợ vì lo cho vợ mình. Lúc hồi tâm, anh chợt tính tới bước đường, hay là mình báo công an. Lát sau lại sợ vợ bị chúng giết hại. Anh chặt lưỡi, thôi thì một mình xử lý. Và cuối cùng, anh quyết định tự tới chỗ hẹn như bọn chúng đã đề ra. Như đã hẹn, anh xách theo một bao tải tiền đi gặp những kẻ xấu xa đã giết hại đứa con nhỏ, cũng như đang bắt giữ vợ mình. Đó chính là ngày định mệnh đã đoạt đi sinh mạng của anh. Anh đằng đằng sát khí, một tay giác bao tiền trên dai, bước từng bước tiến tới. Bước chân nặng nề như ngàn cân trị xuống. Trong miếu quang, hương lạnh khói tàn, những khuôn mặt tôn tượng nhăn nhó như đang nhìn anh. Thần Phật lúc này có cứu nổi vợ anh không? Nơi đền miếu bỏ quang này, sự thiên liền còn tồn tại chăng? Nhân quả còn chăng? Hay chỉ có ma quỷ mang hình người đang lộng hành? Chục gã đàn ông cao to, bịch kính mặt Chỉ để lộ con mắt tì hí sắc lạnh vô cảm Đăng bắn những tia nhìn về phía anh Tiếng người vợ gào khóc thảm thiết Chồng ơi! Đừng! Đừng có tiếng lên! Chúng giết anh mất! Chạy đi! Đừng có tin lời chúng." Vợ anh gào lên trong tuyệt vọng cô như dùng hết sức bình sinh để anh vì sợ mà bỏ chạy, để cô lại một mình chết cũng được. cô muốn anh được sống. nhìn thấy người vợ thân thương, thương, áo quần rách nát, tóc tai rũ rượi đang gào khóc ở trước mặt, cố dụng thoát khỏi tay bọn giang hồ đó. bao nhiêu ý chí của anh giống như sụp đổ, mà chỉ có sự căm phẫn muốn trả thù, không giữ được bình tĩnh, anh lao vào chiến đấu với bọn trộm. đó quả là một cuộc chiến không cân sức khi anh chỉ có một mình, còn chúng có cả chục tên, đánh nhau chém giết dặn co. Cuối cùng anh ngã xuống, bao tiền gì bị những giác dao xuyên qua, cũng lã tả rơi những tờ xanh đỏ, có tờ nhuộm cả máu tươi của nạn nhân. Đó là tiền anh gom góp cả đời, là tiền anh vay mượn, là tiền chứa chất bao nhiêu tuyệt vọng và hy vọng đang cài nhau để chuộc lấy sinh mệnh của vợ anh. Lúc đôi mắt người đàn ông ấy nhắm lại, Hơi thở trút xuống Thì tiếng súng chỉ thiên nổ ra đùng đoàn Miếu quang như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài Biệt đội cảnh sát xuất hiện Dòng dây được quay kín quanh miếu Không một kẻ thủ ác nào thoát Cũng như không một đồng tiền nào Bay ra khỏi được không gian đẫm máu Người vợ đáng thương của anh Được giữ lại tính mạng Khi công an kịp xuất hiện Cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng Cầu điện dại lao tới ôm chặt chồng Tiếng khóc Như bị xé ra từng mảnh dụng Thấu tận trời cao Lũ ác quỷ đổi lúc người đã bị bắt giữ Nhưng người chồng đã không giữ được mạng Người vợ chứng kiến thảm cảnh đó Vì quảng loạn và đau đớn trước những gì xảy ra Cô ấy bị quá điên Phải nhập diện tâm thần Mặc dù nhắm mắt Anh vẫn không yên lòng về đứa con trai đã mất của mình Linh hồn anh ôm niềm oán hận Trở về ngôi nhà ấy Khao khát sẽ tìm cách cho đứa con được sống lại Đã 10 năm trôi đi, căn nhà ấy đã trở thành một căn nhà quang. Mãi cho tới một ngày, gia đình cha mẹ của anh tìm cách bán căn nhà này đi cho một nhà đầu tư về địa ốc. Bằng một vài thủ thuật tân trang sửa soạn lại ngôi nhà cho mới mẻ và hấp dẫn, người ta cũng bán đi với giá rất rẻ. Và không ai khác, người mua ngôi nhà này chính là chị gái tôi, giống là một nghệ sĩ bốc đồng và ít cặn kẽ với những chuyện chi li tiền bạc, nên chỉ lướt qua căn nhà, Chị đã đồng ý xuống tay mua Kết quả là dướng mắc vào Một mối quan hệ với người đã khuất Bố tôi nghiến răng ken két Nhìn chị, đai nghiến Mày sướng chưa hả con Con cái cha mẹ Trăm đường con hư Không phải như vậy đâu chú Mọi sự gặp gỡ trên đời này Đều là nhân duyên sắp đặt hết Tại sao chú không đặt câu hỏi Người mua căn nhà này phải là chị Hương Chứ không phải là ai khác Đó là bởi vì chị ấy vướng nợ với người đàn ông kia Và cần phải giúp đỡ anh ấy Bố tôi lẩm bẩm trong miệng Toàn là những chuyện nhảm nhí Khi không lấy dướng vào mấy cái chuyện tào lao Bạn tôi điềm đạm Nói như để bố tôi hiểu được vấn đề Chú đừng có nói như vậy Người ta có thể đọc được ý nghĩ của mình đấy Cứu một người Phúc đẳng hạ xa mà chú Tôi biết Bạn của tôi đang cố gắng Muốn giải thích cho bố tôi hiểu về việc giúp đỡ những linh hồn vướng mắc quan trọng như thế nào và đó là một việc tốt chúng ta không nên lầm ngơ. Lúc này chị gái tôi đã lấy lại được vẻ bình tĩnh và tinh thần. Chị nói với hưng: Được rồi, cậu giúp chúng tôi giải quyết chuyện này nghe. Cần chi tiêu như thế nào cậu cứ nói đi. Dù sao tôi cũng sẽ không bán lại căn nhà này cho bất kể một ai khác. Nếu như nói những chuyện mưu sinh làm ăn. Hay những việc hữu hình mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường Thì thật đơn giản Sẽ luôn có cách để hóa giải Nhưng mấy cái chuyện oan hồn dưới mắt Hay dòng linh ở trong ngôi nhà này Thì tôi chịu Tôi giống là người trần mắt thịt Không có khả năng gì đặc biệt Nên làm sao có thể giúp đỡ được họ Mặc dù có thể không hiểu rõ họ là ai Và không hề quen biết Nhưng tôi vẫn muốn nhờ Hưng ra tay giúp đỡ Bằng khả năng của cậu ấy Bất chợt tôi nhớ lời Hưng nói Khi chúng tôi còn học chung đại học Rằng mấy năm sau này Gia đình tôi sẽ gặp đại nạn Liệu có phải cái sự việc này Chính là đại nạn của cậu ấy nói ngày xưa Chị yên tâm đi Từ hôm nay anh ấy sẽ không làm cho chị sợ hãi nữa đâu Bởi vì chúng ta Không được nghe họ nói Không biết được vì sao họ bị đau khổ như vậy Nhưng bây giờ Những gì cần trút bỏ Anh ấy đã nói cho em biết rồi Chính vì vậy Chị cứ sống vui vẻ trong căn nhà này đi <cười> Nếu muốn vẽ thì cứ vẽ Anh ấy cũng là một người rất yêu thích hội họa đó Em sẽ về nhà và tìm cách giúp đỡ anh ấy sở dĩ người đàn ông này Không thể đi theo con đường giải thoát được Vì anh ta còn mang những đau khổ Vì đứa con nhỏ bị giết Và người vợ bị điên Giờ đây khi đã mất đi sinh mạng của mình rồi Nhưng những đau đáo của anh về người thân vẫn không có nguôi đi trong lòng Chính vì như vậy đó Anh ấy luyến tiếc mãi căn nhà này Cứ muốn được trở lại như xưa Và cảm thấy ân hận Vì những năm tháng mưu sinh mà đã bỏ nhà ra đi Không ở bên cạnh vợ con chăm sóc Nên anh ấy luôn cảm thấy hối hận thôi Ừ, tôi hiểu rồi Cảm ơn cậu nha Chị gái tôi nói với Hưng như vậy Và bắt đầu từ hôm ấy Chị quyết định lấy lại sự mạnh mẽ vốn có của mình Không còn cảm thấy sợ hãi bóng dáng người đàn ông cao lớn Lâu lâu lại xuất hiện trong căn nhà của mình nữa Mỗi ngày chị tôi dậy thật sớm thấp hương trầm Và quét dọn nhà cửa Chị mở toàn cánh cổng để cho gió tràn vào. Một vài người hàng xóm dễ gần cũng ghé qua trò chuyện làm quen với chị. Mấy đứa trẻ con trong xóm thấy có một cô gái dễ thương với rất nhiều các hộp bút màu vẽ và giấy. Chúng chạy ào qua để chơi cùng. Căn nhà bỗng trở nên có một luồng sinh khí mới không còn ảm đạm và đáng sợ như mấy hôm trước nữa. Nhờ vào sự trị chú tụng niệm hàng ngày của chị mà Hưng đã chỉ dẫn bạn tôi cho biết Cậu ấy đã kiểm tra ngồi thiền Thì không còn thấy bóng dáng người đàn ông kia Trong hình tướng máu mẹ bê bết nữa Hôm trước khi gọi hồn người ấy lên Nhìn thấy đầu của cậu ấy gần như đứt lìa ra khỏi cổ Ổ bụng giống như bị khoét một lỗ rất lớn trống quát Những ngón chân và kẻ tay toát ra đầy máu Giờ đây hình tượng ghê rợn ấy dần dần biến mất Và thay vào đó là một bóng dáng người đàn ông cao lớn sáng sủa bình tĩnh hơn Hưng giải thích với chúng tôi rằng, vào phút giây cuối cùng khi còn sống mà gặp tai nạn, nếu như dòng linh người ấy không chịu buông bỏ thì họ sẽ mãi mãi mang hình tướng ấy và hiển thị lên cho người có khả năng ngoại cảm. Khi mình đã hiểu ra rồi thì hãy nói cho họ biết để họ buông bỏ quán hận ấy và hãy nhớ tới hình ảnh của bản thân mình vào những lúc đẹp đẽ nhất thì họ sẽ có được hình tướng không đáng sợ. Những ngày ở nhà mới, chị gái tôi đã dần cảm nhận được bầu không khí không còn u ám bao trùm. Âm thanh sàn nhà kẻo kẹt, tiếng gió rít qua những khe hở và cảm giác lạnh lẽo bất chợt ùa đến đã không còn nữa. Nhưng rồi mọi chuyện chỉ như vậy là sẽ qua. Nhưng có một đêm đặc biệt lại xảy đến với chị gái của tôi. Đêm xuống, đang chập chờn ngủ sau một ngày mải mê bên những bức vẽ thì chị Hương bị đánh thức bởi tiếng động lạ lùng, tiếng sột sọt phát ra từ căn gác mái, nơi chị chưa kịp dọn dẹp, tò mò xen lẫn sợ hãi. Nhưng Hương biết mình càng sợ thì càng dọa mình, nên chị cầm đèn pin, rắn rắn bước lên cầu thang, bước vào căn gác. Chị bỗng khẩn lại, tim đập thình thịch. Một bóng người mờ ảo hiện ra, khuôn mặt khuất sau màn sương mù, Vừa như đứng, Vừa như lơ lửng trên trần nhà. Ông người cất tiếng, giọng nói trầm buồn gian giọng. Thấy thế ban đầu chị tôi như muốn ngã quỵ vì sợ hãi. Lần đầu tiên thấy ma ngay trước mặt, còn nói lời chào. Chuyện này quả thật, khó thích nghi quá. Lùi lại vài bước trong sự quảng hốt, chị tôi vẫn lắp bắp. Tôi... Ông... Ông... Ông... Ông muốn gì? Ông... Ông nói đi. Tiếng trầm ấm âm u trong không gian gian lên, như sự tâm truyền tâm chỉ một mình hương nghe cô đừng sợ ta chỉ muốn trò chuyện thôi ta lạnh lẽo và buồn quá bỗng dừng cơn bụi lòng như làn gió ngột ngạt dội lên trong lòng của hương chị tính nói vài lời an ủi nhưng vẫn thật khó khăn để cất tiếng nói Thần ảnh kia vẫn phát ra tiếng nói đều đều bên tai chị tôi không thể siêu thoát linh hồn tôi bị trói buộc bởi ngôi nhà này Tôi thấy đầu thường trùm lên Không đi nổi khỏi đây Mặc dù Đó không phải là tiếng nói rõ ràng Thanh âm dễ nghe như của người sống nói Nhưng chị gái tôi vẫn cảm nhận Sâu sắc được ngữ điệu ấy Và tinh thần ấy Từ lúc nào mà chị tôi lại có khả năng Trò chuyện với cái bóng trong nhà mình Tới như vậy Tôi đem điều này hỏi Hưng Thì cậu ấy nói Do tâm chị ấy đã mở Đã muốn giúp chữa lành cho hương linh của người kia Nên mới được trợ duyên như vậy Mỗi ngày Chị lại cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ Mình là tên của dòng linh người đàn ông đó Hường có một bong muốn mãnh liệt Muốn giúp đỡ anh Chị đồng ý giúp Minh tìm kiếm sự bình yên Mình kể cho chị nghe Về những kỷ niệm đẹp đẽ của anh và gia đình Về những ước mơ gian dở Chị tôi lắng nghe chăm chú Ghi chép lại những câu chuyện của anh Qua những lời kể Chị dần thấu hiểu mình, cảm nhận được tình yêu thương và sự hối tiếc của anh. Chị bắt đầu vẽ những bức tranh dựa trên lời kể của mình. Những bức tranh sống động như thật, tái hiện những khoảnh khắc hạnh phúc, những kỷ niệm đẹp đẽ của mình và gia đình. Khi vẽ, chị tôi cảm nhận được sự hiện diện của mình. Như thể anh đang ở bên cạnh, dõi theo từng nét cọ của chị. Nhìn kìa, một nữ quả sĩ xõa tóc ngồi miệt mài trên căn gác nhỏ. Thoan thoảng mùi hương ngọc lan bay ra theo gió Tưởng nhiều cô ấy cô đơn lắm Nhưng người thường đâu biết Đã nhiều ngày Luôn có một thân ảnh ngồi bên cạnh Và trò chuyện cùng cô Nét cọ đi tới đâu Chị lại lắng nghe Đôi lúc dàn lên những câu chuyện của chị Với người đàn ông bất hạnh ấy Anh kể chị nghe về năm tháng tươi đẹp Của vợ chồng Về cái thỏa ban đầu nhiều lưu luyến Khi mới quen cô gái đôi mươi xinh xắn Bên bờ biển Dũng Tàu Cậu ấy có chiếc răng khỉnh, đôi mắt biết cười, đã sớm làm cho trái tim chàng thủy thủ diễn dương phải nghiêng ngả Giọng âm trầm đều đều của người đàn ông ấy lại gian lên, như rõ hơn bên tai của nữ hòa sĩ. Cô biết không, tôi nhớ mãi ngày con bé chào đời. Vợ tôi khó sinh đau đẻ từ 11 giờ đêm, tới tận 4 giờ sáng mà không tài nào nó chịu chui ra. Lúc đó vợ ối rồi. Mà cô ấy mệt tới nỗi không khóc nổi thành tiếng Mà hôm đó Sao nói xui Nữ bác sĩ của ca trực cứ cương quyết Bắt vợ tôi phải sinh thường Nhưng tôi biết cơ địa của cô ấy Tôi làm ầm lên Nói nếu không mổ Vợ tôi chết sẽ kiện cả bệnh viện <cười> Rồi cô ấy cũng được mổ 7 giờ sáng Tôi vừa đeo cái ba lô đầy tá biển bình sữa Vừa một tay bế con bé Còn cô ấy thì nằm trong phòng hậu phẫu. Lúc đó nhìn con bé kháu khỉnh, tôi hạnh phúc lắm. Thầm cảm ơn vợ, thầm thương xót vợ. Thế mà rồi, tôi cứ nghĩ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho hai mẹ con nó. Vậy nhưng, những chuyến đi biển dài đã ngốn hết thời gian của tôi. Cô ấy hầu như một mình nuôi con thơ, mà không có chồng bên cạnh. Tôi quá là một thằng chồng tệ bạc mà. Nói tới đoạn này, Hương thấy dòng linh của người đàn ông kia bật khóc. Trong ánh chiều lờ mờ, tia nắng cuối ngày le lói, hắt qua tấm rèm cửa. Có một đốm sáng vàng nhạt như đang rung lên. Đó là dông linh anh ấy đang khóc vì thương nhớ vợ con. Thấy người đàn ông như vậy, lòng chị trùng xuống. Chị tôi không vẽ tiếp được nữa, dù một bố cục cũng như nội dung của bức tranh đã lóe hiện lên trong tâm tư chị. Máu anh hùng lưng sơn bạc nổi lên, chị ném bút vẽ đánh xoạc vào xô nước rửa màu. Đứng lên dừng dài một cái Rồi ngáp thêm cái nữa Rồi chị quay nhìn anh Bộ dạng mà người đàn ông kia hiện hiện cho chị tôi lúc này Là một vẻ cao lớn Đang ngồi bó gối Gục đầu xuống rưng rứt mà khóc Chị tôi bèn giơ tay Tính vỗ lên vai anh ta một cái thật mạnh Như cách truyền đi sức mạnh Kiểu mà đám đàn ông hay làm với nhau Nhưng chị đâu biết Anh là một linh hồn đâu còn hình tướng Chị tôi lại quá nhập tâm tới nỗi Cứ nghĩ anh là người còn sống Chị dùng tay Tính đập cái bóp lên dai người đàn ông Nhưng tay chị vừa dùng lên Thì cũng là lúc hạ xuống không khí thổng thực Đã vậy Bà chị ngang ngược của tôi Còn nói rõ to thành tiếng Thôi được rồi Đàn ông cái mẹ gì mà khóc hoài với cha nội Có nín không Nhìn cái bộ dạng lúc này của chị Quả thật có chút mắc cười Chị tôi giơ tay dỗ lên dai người vô hình Rồi lại còn nói to thành tiếng làm bà già bán vé số dưới cổng đang ngước lên tính mời chị mua. Thấy cảnh đó, bà cũng phải bật cười vì nó quá khác biệt so với mọi người. Dù để xua đi cái vẻ ưu ám mà dòng linh này đang bị chìm đắm trong hồi ức và hạnh phúc lẫn đau thương. Chị tôi bèn lôi chuyện cùng với lũ bạn đi phượt ra, kể cho anh nghe. Mà cái chuyện đó, tôi không tham gia. Nghe bà ấy kể tôi cũng ớn lạnh. Nhớ lần đó, Cả đám rủ nhau chạy xe máy từ Sài Gòn lên tích tận Lan Bi An trên Đà Lạt. Mà cái đám bạn cũng tai quái. Người ta chọn ngày nắng ráo mà đi thì cái lũ này lại canh mưa để xuất phát. Khi Sài Gòn bắt đầu lắc rắc từng hạt mưa nhỏ rồi lớn dần là trưởng nhóm bắt đầu hú hét thúc giục cả bọn nào mau, bút vẽ nào máy ảnh chuẩn bị đeo ba lô lên đường. Những con xe rebel tổ bố máy nổ âm trời cùng cả bày tóc xanh tóc đỏ, quần áo bạc màu rất te tua hầm hố lao lên vùng trời bình yên. Trời mưa tới đầu xe phóng tới đó, cả bọn còn vừa đi vừa hát nói giọng tây lớn, lâu lâu thằng ăn tóc dài nhỏ tuổi nhất trong nhóm còn cao hứng cất lên một câu giọng cổ dài lê thê. Hát mãi cho tới khi nó muốn đứt hơi mới xuống sệ một cái, khiến cả đám cười ồ. Đó, cứ thế chị Hương kể cho mình nghe, về năm tháng thanh xuân đi bụi, vẽ bụi của chị Mà chỉ kể bằng cái cách nói ra tiếng, chứ không lẩm bẩm kiểu tâm truyền tâm. Trời đã tối, trên căn gác dẻ đã lên đèn. Hương cứ chăm thuốc hút phì phèo, rồi nói chuyện tưởng như một mình, mà oan oan kiểu vậy đó. Hàng xóm thấy cô quả sĩ này cũng kỳ, chắc là nói chuyện với ma. Nhưng chị mặc kệ, chị tôi không bận tâm tới thiên hạ, tính chị như vậy rồi. Nghe Hương kể quả thật không khí có trở nên vui vẻ náo nhiệt. Cứ như có một đám thanh niên chưa vợ chưa chồng đầy nhiệt huyết Đang ở đây vậy Khiến cho dòng linh của mình Bỗng chốc mất đi cái vẻ ủ ê sầu não Chợt mình hỏi chị tôi Hừ Sao em không đi vượt nữa Sao em không đi lấy chồng đi Anh thấy em cũng tuổi băm rồi mà Lúc này ông gọi chị tôi bằng em sưng anh Khác với cái kiểu sưng hồ gọi tôi sưng cô như hồi nãy Còn hỏi sao không lấy chồng Còn chê chị già. Vậy là ý gì đây? Té ra dù chết đi rồi thì cái tính đâm thọt nham dở vẫn phản phất trong trụng tử của mỗi người. Chị Hương trầm giọng nói với người kia Vì đám bạn của em có một cậu đó mất vì tai nạn trong chuyến đi ấy. Sau ba mẹ em la quá chừng tụi em cũng ân hận vì thói liều mạng của tuổi trẻ. Với lại như anh nói đó <cười> em cũng tuổi băm rồi không thể hổ báo cái kiểu đôi mươi được. Hey. Chị thở dài đánh thược Cứ như thành xuân vừa biến thành ly trà Và nó đã trôi đi theo một cố giải khác Mấy lần sau Tôi ghé lại thăm chị Tôi được biết Cùng với việc vẽ tranh Chị tôi cũng giúp mình giải tỏa những cảm xúc tiêu cực Những hối tiếc và dây dứt Chị khuyến khích anh ấy đối mặt với quá khứ tha thứ cho bản thân Và những người đã gây tổn thương cho anh Dần dần mình cảm thấy nhẹ nhõm Những gánh nặng trong tâm hồn anh dần được nhẹ bớt. Những bức tranh của chị cũng như lời khuyên đã giúp mình dần buông bỏ thương đau của quãng đời đã mất. Vì nếu anh không buông, anh làm sao có thể trở về khi mọi thứ đã đùi xa? Trên đời có bao nhiêu người không chịu buông và vì thế địa ngục cứ hiện ra. Địa ngục đâu phải nơi nào xa xôi, chính là trong tâm của mình đấy. Một đêm nọ, khi chị gái tôi đang vẽ bức tranh cuối cùng, Mình xuất hiện bên cạnh chị Nụ cười hiện hậu nở trên môi Cảm ơn em nha Hương Em đã giúp tôi tìm thấy sự bình yên Nghe vậy chị tôi lại tính dùng tay lên Dỗ giai động viên người kia Nhưng lần này chị đã kịp dừng lại Cái hành động kỳ khôi đó <cười> Em có giúp gì được anh Chính anh đã cứu thoát mình đó Anh làm được như vậy em vui lắm Hay là ta uống rượu chúc mừng nhau cái nhỉ? Người đàn ông như cười Nửa đồng ý, nửa không Một bình rượu gạo được lấy ra Thêm hai cái ly nhỏ xíu Chị Hương rót hai ly Một ly dờ lên uống cạn Ly còn lại như rung khẽ Có lẽ anh ấy đang uống cùng chị Mình vườn tay chạm vào má chị tôi Ta sẽ luôn ở bên cạnh em Giỏi theo em Hôm nay tôi có hẹn với Quang Hưng Sẽ ghé nhà của chị để nấu một món gì đó bà chị em cùng ăn Hưng rất vui vẻ nhận lời. Nhưng cậu ấy nói bản thân đã ăn chay trường nhiều năm nay nên không thấy ăn mặn được. Cậu ấy có nói hàng ngày vẫn trò chuyện với chị Hương để biết ngôi nhà ấy như thế nào rồi. Không biết dòng linh của người đàn ông ấy đã rời xa ngôi nhà đó chưa hay vẫn còn mắc kẹt ở lại. Tôi nhắm mắt và chợt nhớ tới cái hôm đầu tiên và những âm thanh kỳ quái trong ngôi nhà. Thấy mà bà chị gái gan dạ của tôi lúc đầu thì sợ mà bây giờ Cũng đã ở một mình trong căn nhà ấy Được vài tháng rồi Hoàng Hừng dí dõm nói <cười> Kể ra thì chị gái của cậu Cũng gan dạ đấy Chứ nếu là cậu, chưa chắc cậu dám ở một mình đâu nha Mà con người của cậu á, Tại bạc thật Để cho bà ấy một mình giữa nơi đông không mong quảnh như vậy Ông không biết á, Là nửa tháng vừa rồi Bà ấy dễ biết bao nhiêu bức tranh kỳ dị trong căn nhà đó hả <cười> Bà ấy còn bảo Đó chính là cảm hứng cho bà ấy sáng tác Dòng tranh siêu thực ma quái đó nghe nói cũng định làm triển lãm tranh gì đấy <cười> cũng tốt mà nhiều khi người ta trợ lực cho mình đạt được vinh quang thì sao nói chuyện bông đùa bẩn cợt một hồi hai chúng tôi cũng dừng xe trước ngôi nhà của chị mới đến cổng đã nghe mùi hương trầm thoang thoảng bay ra và tiếng kinh chú đại bi chị mở gian lên từ hành lang trên tầng một thời gian ngắn mà chị tôi đã thay đổi lối sống trở nên thư thái và yên tĩnh thế này sao Thực ra tôi biết chị đang cố gắng làm bằng mọi cách, bằng tất cả khả năng của mình để giúp hồi hướng cho dòng linh người đàn ông đó. Nhưng không biết chị có làm được không và người ấy có chịu rời xa ngôi nhà này không? Bởi vì giống nó là ngôi nhà của họ mà. Họ đâu quan tâm việc chị đã bỏ ra hơn một tỷ đồng để mua căn nhà ấy. Những ký ức về mười năm trước vẫn còn mới mẻ trong lòng của họ. Chỉ khi nào họ thực sự buông bỏ thì mới có thể rời khỏi không gian này mà đi đến một thế giới khác. Tự mở cổng vào nhà, chúng tôi gọi tên chị từ dưới, nhưng chẳng nghe tiếng trả lời. Linh tính có điều gì không ổn, tôi lao lên trên gác. Đập vào mắt chúng tôi là một nữ hòa sĩ tóc tai rũ rượi, miệng sủi bọt và khuôn mặt trắng bệch. Nhìn chị lúc này chẳng khác gì một con ma nữ. Tôi lao vào định ôm lấy chị dỗ dành, nhưng hoàng đã cản. Cậu ấy nói, "Thật đúng lúc." Hai vợ chồng họ đang gặp nhau đi Qua sự diễn giải và cách nhìn thần bí của Hưng, tôi biết rằng người vợ bị điên của mình đã chết trong bệnh viện. Suốt những năm tháng đau đớn vì quảng loạn, trước cái chết của chồng và con trai cô ấy cũng không qua khỏi sau một thời gian được điều trị tâm thần trong bệnh viện. Hôm nay là tròn 49 ngày của cô. Đi theo mùi hương của cây qua ngọc lan. Hương linh của cô ấy đã tìm về đúng căn nhà này để gặp lại người chồng. Và bộ dạng của chị gái tôi đang hiện ra trước mắt đây Lại chính là bộ dạng của cô ấy Cô ấy đang quảng loạn đi tìm đứa con trai của mình Thì thấy chồng mình đang đứng đó Hai người họ đang ôm ấp những kỷ niệm ngày xưa Và không thể nào được thoát khỏi những đau khổ Hân nói rất to một mình trong nhà Không phải để cho tôi nghe Mà giống như nói vào thinh không Hôm nay là ngày đặc biệt cuối cùng Anh chị được gặp nhau Tôi sẽ tạo một quả cầu lửa Anh chị và cháu bé bước vào đó nha. Hưng là một động tác gì đó nhìn vừa buồn cười vừa bí hiểm. Cậu ấy quờ quờ tay trên không giống như vẽ một cái vòng tròn rất lớn. Mặc dù tôi chẳng được nhìn thấy gì ở cái thế giới vô hình ấy nhưng lúc này trong cơ thể tôi cũng có sự cảm nhận về việc xuất hiện của một luồng ánh sáng như ánh trăng mờ ảo trước mặt. Đó có phải là cái quả cầu mà Hưng vừa nói không? Cậu ấy chỉ thẳng tay vào mặt chị gái tôi và nói Cô bước vào trong quả cầu kia đi Bước vào đó Chồng cô và con cô sẽ cùng vào Mắt chị gái tôi long lên sòng sọc Chị ấy giống như muốn kháng lại mệnh lệnh của Hưng Tôi không vào Đừng có lừa tôi Lúc này cậu bạn lù khù hàng ngày của tôi Bỗng dục biến thành một người đàn ông cương nghị và nghiêm khắc Ánh mắt của cậu ấy Không phải là sự đỡ đẫn Sau lớp kính cận Như tôi thấy mọi khi Mà lóe lên những tia sáng chói lóa Và thần lực khó hiểu Cô muốn bị đọa đầy bao nhiêu ngày nữa Thì mới chịu đây hả Tôi không đủ sức để mà giúp các người má như vậy đâu Không bước vào đó Thì dính diễn sẽ không bao giờ được gặp lại chồng và con của mình nữa Hãy nhìn rõ đi Chồng và con cô Đều đang ở đó cả rồi Đúng là có kết quả thật sự Khi lời nói quan Hưng dược gian lên Cũng là lúc chị gái tôi lầm cầm ngồi dậy Và đi vào trong cái dần sáng lờ mờ ấy Là một vài động tác giống như bắt quyết Hưng lấy tay đập nhanh gáy Lên đỉnh đầu và hai mang tay của người phụ nữ kia Một hồi thì cô ấy không khóc nữa Khuôn mặt bắt đầu trở nên yên tĩnh Tới đoạn này Tôi mới thực sự cảm thấy giống như Mình đang coi một bộ phim ly kỳ và rùng rợn Mà tôi cũng như chị gái mình Lại là nhân vật chính Cũng như nhân vật phụ trong bộ phim ấy Đó không phải là một bộ phim chiếu ở rạp hay trên màn hình TV mà được thực diễn ngay trong chính căn nhà của chị. Thì ra, với công lực suốt hơn 10 năm tu tập, giờ đây, Hưng dùng hết tất cả khả năng của mình để trợ duyên cho ba dòng linh này. Bạn tôi cứ ngồi xếp bằng chân như thế và nói oan oan. Từng lời từng câu của cậu ấy giống như giải thích tường tận, để cho những người hữu hình lẫn vô hình ở đây phải hiểu. Đừng có bám chấp vào những đau khổ đã xảy ra, bởi vì sự việc ấy đã qua đi rồi. Tất cả các vị hãy cố gắng nhớ lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất của mình trước kia và hiện lại hình hài đó đi. Nếu lúc nào cũng nhớ lại những ngày tháng đau đớn bị đánh đập cùng với máu me như thế này thì ai á ai nhìn thấy cũng sẽ sợ hãi và tránh xa. Đây không phải là hình ảnh thật sự của quý vị. Có nhớ lại ngày đầu tiên vợ chồng anh chị đón đứa con đầu lòng và nó đẹp đẽ kháo khỉnh như thế nào không? Hãy hồi tưởng lại nào. Được rồi, được rồi đấy. Bây giờ hãy nhìn vào đây. Hoàng Hưng xòe bàn tay của mình ra, động tác giống như vừa đưa ra một chiếc gương soi và nói chị gái tôi hãy nhìn vào lòng bàn tay của cậu ấy. Dường như trong lòng bàn tay hiện lên khung cảnh những kẻ thủ ác năm xưa đã bị trừng phạt. Tất cả chúng đều là những tử tù đang bị giam trong nhà lao, chờ ngày xét xử. Còn Hưng cố gắng giải thích cho dòng linh của gia đình họ hiểu rằng cái ác đã phải trả giá. Họ không còn sứ mệnh và đeo bám gì ở thế giới này nữa. Chỉ bằng hãy cùng nhau siêu thoát. Một khi buông bỏ được sự thù hận Thì sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa Bằng con mắt bình thường của mình Tôi thấy luồng ánh sáng màu ánh trăng Trên tay của Quang Hưng không còn sáng Lúc này tôi mới thấy Quang Hưng rơi vào trạng thái mệt mỏi Giống như bị mắc kẹt từng chút sức lực cuối cùng trong người Cậu ấy đã rất cố gắng Để giúp siêu thoát những dòng linh kia Có lẽ phải dùng tất cả sức lực Và khả năng tu tập của mình bấy lâu nay Cậu ấy mới làm được công việc ấy can thiệp vào nghiệp của người khác thì liệu có phải trả nghiệp không? Tôi cũng không biết nữa, bởi vì không chỉ trong căn nhà này, còn có nhiều căn nhà khác hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắt mà không phải những người như Quan Hưng luôn có sẵn để giúp đỡ họ. Sau khi pháp sư Quan Hưng giúp đỡ vong hồn của vợ chồng ấy, con cái mình siêu thoát, căn nhà cũ kỹ dường như được khoác lên mình một diện mạo mới. Bóng tối u ám và bầu không khí nặng nề tan biến. Thay vào đó là sự ấm áp và bình thản Ánh nắng len lỏi qua những ô cửa sổ, tô điểm cho những bức tranh trên tường thêm lung linh quyền ảo. Còn hôm nay, chị gái tôi đang tất bật chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh đặc biệt. Các bức tranh sắp được trưng bày không chỉ là tác phẩm nghệ thuật đơn thuần, mà còn là những câu chuyện đầy xúc động về cuộc sống của mình và gia đình anh khi còn sống. Tôi cũng có mặt ở triển lãm trong tâm thế có một người đi xem tranh chứ không phải là em trai của nữ quả sĩ kia là bức tranh bữa cơm gia đình với nụ cười rạng rỡ của mình và tiếng cười giòn tan của đứa trẻ thấp thoáng như ánh lên đôi mắt dịu dàng của người vợ tôi cũng thích bức tranh giường nắng với hình ảnh mình đang âu yếm bên vợ con trong một mảnh giường nhỏ với những bông hoa đồng tiền xanh đỏ hay bức tranh ngày sinh nhật với những ánh nến lung linh và những món quà rực rỡ tất cả đều hiện lên sống động như thật Khiến trái tim tôi cũng sống sang Khiến tôi đột nhiên muốn lấy vợ Lúc chia sẻ với người xem tranh Và câu hỏi phỏng vấn của báo chí Chị tôi nhớ lại những ngày tháng Vẽ tranh bình minh, Nhưng chị lại không dám kể rõ Về thế giới tâm linh kỳ bí ấy Nếu như chị kể Mấy ai tin Hay lại cho rằng Chị tôi là một nữ họa sĩ tâm thần Chị chỉ nói ngắn gọn Người khơi gợi cho tôi cảm hứng Để cho ra đời các tác phẩm này Là một người bạn đặc biệt Tất nhiên trong kháng phòng, chỉ có tôi và Hưng biết rõ người bạn ấy là ai. Không biết hôm nay anh ấy có mặt ở đây không. Nhưng tôi hiểu rằng, trên trời cao, gia đình họ hiển nhiên sẽ mỉm cười mà buông bỏ đi những đau khổ khi còn trên dương thế. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn, bóng ma trong nhà, tác giả Nguyệt Minh. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay.